Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3642 phản phát quy chân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật gần kể đi qua ngay lập, tức công phu. Cuồng phong gào thép trong vòng nhìn giảm thiên địa nguyên khí như trước tại chiều lấy bên này tụ tập, mà ma giao vương trong cơ thể pháp lực đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Lúc này thời điểm lại muốn ngăn cản, không nói chút nào cơ hội cũng. Không, nhưng độ khó khăn đã đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy âm trầm chi sắc, lúc này thời điểm ở đâu? Còn dám giấu rốt, hai tay liên tục vung vẩy, đem toàn thân pháp lực. Rót vào trước người bảo vật. Bình tâm mà nói, hắn đã đem hết tất cả vốn liếng, nhưng kế tiếp có thể. Không biến Nguy Thành An, lại cũng không quá tốt nói. Lâm Hiên không muốn tự coi nhẹ mình, nhưng hắn chắc chắn không có mời. Phần nắm chắc Nguyệt Nhi biểu lộ cũng kém phảng phất. Lúc này hai vợ chồng bên khói miệng đều lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Chuyện ma cốc nguy hiểm rất nhiều điểm này Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ gặp phải hiện tại loại này phiền toái. Lâm Hiên ngẩng đầu đã thấy Tiểu điệp như trước lơ lửng tại cách ma Giao Vương không xa chỗ. Nhà đầu kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Hiên trong nội tâm lo lắng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả. Thì, ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy tiểu điệp đột nhiên động. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, dối ngón hướng về phía mi tâm một. Điểm mà đi, động tác chất phát vô cùng toàn thân không có tàn mát ra mảy may. Cường đại khí tức. Nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, ẩm ẩm cảm thấy thiên địa. Pháp tắc, nhưng lại cùng mình lính ngộ đến hoàn toàn bất đồng. Cái kia pháp tắc chi lực tự nhiên bình thản, lại không mang theo một. Tia nhân gian khói lửa, phản pháp quy chân sao. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, tự nhiên có thể cảm. Nhận được tiểu điệp vừa rồi một chiêu ghi huyền diệu chỗ Nếu là mình cùng ma giao vương đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng khó đối phó. Lâm Hiên trên mặt không khỏi toát ra vài phần hy vọng chi sắc chờ. Mong thêm tâm thần bất định, huyến nguyệt Nga thần thông chắc chắn. Không phải chuyện đùa, tiểu điệp nàng có thể không thay đổi càn khôn. Đâu này? Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Nhưng đối với tiểu điệp dũng khí hắn nhưng lại cực kỳ bội phục. Mà sự tình đến nơi này một bước. Lâm Hiên đương nhiên không có khả. Năng lại nhìn như không thấy. Về tình về lý. Mình cũng có lẽ vi tiểu. nha đầu kia cung cấp một điểm trợ giúp. Sâu hít sâu. Lâm Hiên điều động trong cơ thể pháp lực. Sau đó chỉ thấy. Đôi mắt của hắn trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Hai con mắt. Phản phất biến thành thâm thúy vòng xoáy. Thiên phượng thần mục bị. Hắn thi triển đã đến suốt thần nhập hóa tình trạng. Linh mục thần thông. Không chỉ có riêng có thể xem thấu huyến thuật. Đối với thần thức đồng dạng có công kích hiệu quả. Lúc này Lâm Hiên mục đích cũng hô chi du ra tựu là vi tiểu điệp cung. Cấp một ít phù trợ. Có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhiều một phần lực lượng luôn tốt. Theo Lâm Hiên hai người động tác ma giao vương trên mặt lộ ra một tia. Thống khổ toàn thân ma khí lại cũng dần dần bình phục. Nhưng muốn nói, biến nguy thành an, lại còn nói còn quá sớm chút ít. Huyến Nguyệt Nga, đổ kiếp hậu kỳ, điều này sao có thể? Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng phấn nộ, vậy mà liếc đem tiểu. Điệp bản thể nhận ra lâm tiểu tử, bản lãnh của ngươi chắc chắn rất. Cao Minh, như vậy giúp đỡ cũng không biết tại nơi nào tìm bản tôn bội. Phục bất quá ngươi cho rằng hôm nay có thể còn sống ly khai chuỗi ma Tốc, cái kia đã có thể mười phần sai. Ma giao vương bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt chi sắc. Hai tay nắm chặt vốn là bình tĩnh xuống dưới ma khí lại bắt đầu sao. Động sau đó hắn há miệng ra một đoàn hắc huyết phun ra bên ngoài cơ. Thể đón gió lói lên biến thành một đấm đại hắc sắc ma văn nhìn về. Phía trên ruộng gì tới cực điểm. Sau đó nhẹ vang lên âm thanh truyền vào bên tay cái kia ma văn lói. Lên tức thì bay ngược trở lại May mắn thế nào Vừa vặn rơi vào ma giao vương trên chán Ô Trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ Toàn thân có rầm dạp chẳng chịt ma văn hiện hiện mà ra kéo phổ cận Thiên địa nguyên khí cũng cuồn cuộn không thôi Lâm hiên trên mặt Không khỏi lộ ra một tia ấm mai chi ý Chẳng lẽ vừa rồi cố gắng tất cả đều là toi công bận rộn Chuyện cho tới bây giờ còn thì không cách nào ngăn cản cách này lão quái vật trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua khẽ quát thanh âm ảo ảo truyền vào lỗ tai chỉ thấy tiểu điệp trên mặt nhưng lại nhất phái lạnh nhạt chi sắc lại phảng phất không biết sắp đối mặt nguy hiểm tượng như hai tay vung vẩy một tầng tầng linh quang do thân thể nàng mặt ngoài thấu xe mà ra sau đó tiểu điệp tay vừa nhất tế ra một bàn tay lớn nhỏ bảo vật đến Bảo vật này hình dạng kỳ lạ, chợt nhìn tự cùng thủy tinh kém phẳng. Phất hơn nữa cũng là hơi mờ. Dùng lâm hiên kiến thức uyên bác, lại cũng không biết nó đến tột cùng. Là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, phá. Sau đó tiểu điệp ngọc thủ nâng lên, một ngón tay hướng về phía cái kia. Bảo vật điểm tới. Cái kia thủy tinh quay tiếp một vòng, nhanh chóng biến lớn, hình dạng. Cũng đang không ngừng cải biến. Sau đó rõ ràng hóa thành một tháng Răng hình dạng bảo vật Lói lên tức thì về phía trước chém ra Thời gian cùng không gian Cũng không có cách trở Tốc độ kia khó có Thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng Ma Giao Vương không kịp trốn Bị nó chém vừa vặn Nhưng mà không thể Tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Không có huyết hoa bắn tung tói mà Gia tựu phản phất vừa rồi Cái kia thoáng một phát công kích Chỉ là Ảo giác mà thôi Ma giao vương thân thể trung quanh Như trước cuồn cuộn mê mùi khí Có thể nét mặt của hắn Lại trở nên cực kỳ cổ quái Nói như thế nào Đây ngốc trệ Đúng tiểu là ngốc trệ Cùng nguyên anh suốt khiếu sau Tình cảnh kém phản phất cả người đều Lộ ra không có linh tính rồi Hô Tiểu điệp nhẹ nhàng thở ra Lâm hiên biểu lộ cũng thoáng cách trở nên Nhẹ nhóm vô cùng Không nói hai lời liền đem phòng ngự rút khỏi. Nguy. Hiểm đã giải trừ. Ma Giao Vương còn lơ lửng tại giữa không chung. Nhưng hắn kỳ thật đắt. Vẫn lạc tiểu điệp vừa rồi một kích kia. Cũng không phải nhầm vào thân. Thể địa mà là trực tiếp đem hồn phách của hắn chàm trừ. Nói một cách khác. Lúc này Ma Giao Vương tự là một cố thể xác cùng. ngu ngốc không sai biệt lắm. Tiểu điệp. May mắn mà có ngươi, ngươi thật sự tài thật lợi hại Lâm huyên quá khách khí Tiểu mũi có thể thành công Cũng chỉ là cơ Duyên xảo hợp mà thôi Phải biết rằng một chiêu này tuy nhiên có được Tuyệt sát hiệu quả Nhưng ở đấu pháp ở bên trong kỳ thật lại cũng Không áp dụng Tiểu điệp thở dài Cũng không kể công Bất kể như thế nào Nguy hiểm đã giải trừ Lâm Hiên cùng hai nữ đánh Nữa một tiếng mới đến liền tới đến ma giao vương bên cạnh thân Lúc này đối phương đã vẫn lạc Còn thừa lại chỉ là một cái thể xác Lâm hiên tay áo phất một cái Đưa hắn bên hông túi chứ vật lấy tới Trong tay sau đó lại con ngón búng ra Huyến linh thiên hỏa hừng hực Hiện hiện đem ma giao vương bao khỏa ở bên trong Lúc này ma giao vương đã không có hồn phách Đang thi triển mấy lần bí Thuật sau thân thể cũng đã dầu hết đèn tắt Tự nhiên không có khả năng. Còn chơi bài trò cái gì chút nào lo lắng cũng không trực tiếp hóa. Thành cho tàn mất. Hô! Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra cuối cùng chiến thắng cường địch. Nhưng mà cũng không có đạt đến tới này mục đích. Bái Hiên các tu sĩ chưa cứu ra. Nghĩ tới đây trên mặt của hắn lại hiện lên một tia ấm mai chi sắc. Tần nhiên quá rào hoạt thấy tình thế không ổn tự chạy trốn. Thiếu ra chúng ta phải làm gì đâu này. Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh thân, nàng cùng Lâm Hiên Tâm hữu linh tê. Lúc này Đồng Dạng vẻ mặt sầu lo. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.